các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hằng h ô n đi gặp Dương Minh Ngọc để tố cáo. Theo bài bản đã sắp sẵn, n ă m Cam sẽ xúi dục Dung Hà đến phá chuyện làm ăn, hạ nhục Hải Bánh. Sau đó khi Tống và Hải Bánh hỏi ý kiến ông Trùm, ông sẽ xui thịt luôn Dung Hà. Khi Dung Hà bị khử xong, y sẽ tố cáo Hải Bánh và Tống với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh để dứt điểm. ngoài việc triệt hạ bọn giang hồ ba ke đang gây không ít khó chịu cho mình, năm cam còn loại luôn được tống một đối tác cháo chờ nếu chứng minh được tống biết được ý đồ thủ tiêu dung hà của bánh từ việc ấy chứng minh vai trò chủ mưu của tống đâu khó khăn gì mục tiêu của năm cam còn ai khác ngoài tống. Thế nhưng chẳng hiểu sao hải bánh vẫn cứ phây phây đi lại giữa sài gòn. và vẫn hoạt động giang hồ như chẳng có chuyện gì phải m mỹ hạnh nhí tên dù đã năm g n xưa đ ư ông trùm đánh giá khá cao vừa được tha về sau khi thụ hình bản án 18 năm về tội giết người cảnh v ậ n Sài Gòn thay đổi những gương mặt giang hồ giờ đã khác xưa võ văn sơn tức là hạnh nhí cảm thấy lạ lắm hạnh đi chơi với các b ằ n g hữu giang hồ trong đó có hiệp muộn và tài ba đô và được các tiên này tán tụng lên tới tận mây xanh. b à i cứ nghĩ mình là con trời con, hạnh tìm đến Monaco để quậy. Mục đích chính của hạnh là buộc Nam Cam phải thừa nhận mình như một tay cộm cán, đủ khả năng để hùng cứ một vòng. Tóm lại, hạnh muốn bảo kê cho Monaco, say rượu say thuốc, mấy anh em hạnh lâm cùng đám đệ tử hỗn chiến với đám bảo vệ v ụ trường. và khi công an phường đến dẹp loạn, lâm bị bắt. thương em, hạnh quay về lấy kiếm nhật đến Monaco chém luôn công an giải vây cho lâm, mang theo c a cổng chạy thoát. sáng hôm sau, đang đi bộ giữ sức khỏe ở sân tao đàn, năm cam thấy một người quen cũ đứng t h ậ p thò đợi y, đó chính là bà năm em mẹ của hạnh. anh năm thương d ủ m thằng hạnh, bà mẹ năn nỉ. nam cam chợt nhận ra mình đã rơi vào thế kẹt. dòng họ năm em bảy em 10 em đâu phải dễ ăn hiếp. họ có thể thua năm cam về nhiều mặt, nhưng nếu cần để quăng lá gan ra thử lửa, gia đình năm cam quyết không thể h ơ n bạn năm em đến năn nỉ ngay năm cam. nếu y t a chối, coi như việc đã hại minh ý đã quá rõ. y khó có thể yên thân với gia tộc này. nguyên tắc sống của năm cam là dù ở thế thượng phong, y cũng không bao giờ đương đầu trực tiếp, vô ích, ngu xuẩn và tốn sức. Thôi, tôi sẽ giúp, chị yên tâm. Nam cam buộc lòng nhận lời. Kết quả sau hàng loạt nước sắp xếp, hạnh nhí ra trình diện và nhận một mức án 5 năm, quá rẻ cho hành vi táo tợn chém luôn công an của gã du đ á n g vừa ra trại chưa được một tháng. danh sách khách mời tham quan của đối tác mỹ do công ty vàng bạc đá quý thành phố đưa ra có tên một vị phó giám đốc nghe quen quen đó là trương văn c á m đúng là y ông chuồng của thế giới ngầm đã xin được visa vào hợp chủ quốc hoa kỳ bằng tư cách rất bệ vệ đường hoàng như thế chuyến đi mỹ đầu tiên của năm cam hết sức hệ trọng vì y đã có lời mời gọi từ phía ông đông lợi c h ồ m các siêu thị Việt Nam bên Mỹ, ý e quyết tâm sẽ nối liên lạc với các chiến hữu giang hồ đang hoạt động tại Cali và tin rằng sẽ thiết lập được một đường dây rửa tiền chuyển ngân hai chiều Việt Mỹ. Toàn đen, một thành viên mafia Việt Mỹ đã đến đón Nam Cam. Gã quen Nam Cam nhờ thói quen giao du sâu đậm với nghệ sĩ cài lương của ông Trùm. Toàn là chồng sau của Hương Lan. s u ố t thời gian ở Mỹ. Nam Cam đi cùng Nguyễn Ngọc Hạnh, trung tá nhảy dù của chế độ thiểu di tản sang Mỹ từ lâu, để gặp gỡ hàng loạt các t anh chị cộng cán Việt Nam ở Cali, cùng củ đậu, cát, phong nhái, tài chém đã lần lượt đến bàn việc làm ăn với Nam Cam. Thói quen mê gái của Nam Cam vẫn còn đó, y lò mò đến thăm Phượng Mai để tìm cách cưa cẩm Nguyễn Cao Kỳ Duyên, bà chồng, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. cũng đến chào ông chủ. t tất n h i ê n Nam Cam không thể bỏ qua cơ hội ghé thăm Lanbergat, thủ đô cờ bạc.